Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hôm nay là nghe tin uh, bác ốm Em bảo con mẹ đi nó thịt luôn con gà mái tờ ở đây Có phải nói đến câu thứ hai đâu Lặng lặng đi mà bắt gà mà thịt nhá Em nói uh, bác nghe chứ uh, Cái tầm này giản thiên lý mà, mà nó có đổ Thì cũng phải tự mà đứng lên chứ gừm Nhà là phải côn nóc chỗ anh em Em có tiếc bác cái gì Hi <cười>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 Rồi anh em mình làm chén rượu <cười> Tí no mà trả vã mồ hôi ra rồi hết bệnh Bớ <cười> vẩn rồi lại đạp mái phạch phạch như... Đoạn lão cũng tự gắp miếng phao câu Đưa liêng miệng cắn đến một phát Phòi cả mỡ Gật gù đón lấy chén rượu Làm một hơi cạn sạch Khà một tiếng rõ to Rồi cười. cười Bác Quyền này ờ, Thôi thì hôm nay cũng tiện sang đây Em thật ra trong nòng cũng có việc Thế ta bàn luôn nhờ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 Thế là anh em mình thay thông ra. Ôi rồi, ôi mai mốt. Nhà nào mà có người chết. Anh em chúng ta thống nhất bào trọn gọi. Gớm trả mấy mà dầu. <cười> Hốt cả đông bạc đây. Lão Quyền đang gặm miếng đùi gà mà phì cười. <cười> bạc tính xa thế. Em thì em cũng đồng ý. Chỉ có cái là sợ bác chê thằng cu nhà em còn trẻ người non dạ. Không ra trò trống gì thôi chứ. Gồm, được bác gật đầu thì còn gì bằng lão hói xua tay ấy không không không bác đừng có nói thế chứ cái quan nhà em thì cũng hơn ai đâu gơm ăn uh, chả đủ no qua chả đủ ấm thôi cứ, cứ tạm thời như thế đã anh em mình coi như là nói xong chờ ngày chúng nó nên vợ nên chồng thơ mà thằng cu đâu sao nãy giờ em không thấy à nó thay tôi lên huyện Tầm liệm cho người ta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 bỏ mẹ rồi chắc chắc là con mẹ đĩ nhảy em nó lại gây ra chuyện gì người ta đến phá mẹ nhà rồi ơi dồi ôi nhà mới trả cửa vợ Mới trả con suốt ngày cứ đẩy đoạn cái thân già này thôi thôi thôi ba cứ ăn đi Yên về xem có cái sự gì một lát nữa em sang đảng nhậu mất cả ngon vợ con chả thích không biết chui vẻ đánh cho bỏ mẹ mày rằng nói đoạn lão sỏ dép vội vàng chạy ra cổng bỗng nhiên lão sững lại Quay sang, nói với Lão Quyền Này, thế cố mà ăn cho nó khỏe nhớ Thế lúc nào thấy không ổn à. Thấy uh, sắp đi rồi thì cứ bảo em sang <cười> Em vẽ trước cho bức truyền thần <cười> Đảm bảo là đẹp hơn hình mà bọn Tây lướt chụp nhá <cười> Lão Quyền thấy thế Cũng chỉ biết lắc đầu mà cười Gớm, lớn lên với nhau Ở cái làng này từ hồi còn tóc ba trọ Biết tính bạn mình vui vẻ Hay châm hay chọc Lão cũng chẳng chấp mà còn lấy làm vôi. Vài chén rượu làm cho lão cũng cảm thấy nóng trong người, mồ hôi rịn ra. Lão cũng thấy người nhẹ nhóm hận. Đi vào nghe chuyện hot nhất tại đọc